thứ ý, mười ba thì ngầm khi đứng y chúa giê đã y ra chảy lên mình y ra con mắt đóm mỉ vào mặt mũi thì xanh sao liền kêu cả tiếng y rằng y còn phó linh ngồn ở tay đức chúa cha thì thì gục đầu xuống bên đứng mẹ đứng như giả đứng mẹ vậy mà linh Hồn cực trọng ấy ra khỏi sang liền sinh thì ý, ý, ý, ý, ý bây tiên hạ liền động, y núi non là đa vỡ ra màn trong y nhà thờ sẽ ra làm hay y mồ kẻ trên vọng trong liền mở ra trời đất thì u ám, như thương đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội thiên hạ khi ngắm bấy nhiêu sự kính lạy trai ý mười kính kính ý mừng ý đội ơn cha cả đã chịu trên vì quân dự là chúng con. xin dốc y lòng chừa mọi tội làm cho đức chúa giêsu chịu trên làm mi vậy amen